hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 784 đến đánh nhau. "Bị cảm ơn đạo cật thảo thượng phi vé tháng, cảm ơn chống đỡ." Đầu không khí rất hồi hộp, con loại đối chọi gay gắt cảm giác, nhưng không có mấy cách hô hấp. Chân hư đạo vị trưởng lão này chính là có chút không chống đỡ nổi. Trên đều là có mồ hôi hột xuất hiện. Vừa một điểm dũng khí cũng chậm chậm đánh mất Đối diện nhưng là bá tuyệt chiến công bản 3 năm thứ 1 mãnh nhân A Liện ma đảo đều có thể chém xếp Chính mình bất quá một cái hai kiếp chân đảo Còn thật không có bao nhiêu sức lực đối mặt đinh nhạ Hừ, chờ chút những ngươi tốt xem Vị trưởng lão này cuối cùng vẫn là nhịn Trong lòng mạnh mẽ xấu bụng một cái Trên mặt nhưng là thay đổi một cái nụ cười Đem đinh nhạc mấy người đón vào Tới gần môn Đinh nhạc đi ngang qua đế nhất bên cạnh thì Bước chân dừng lại Lưu lại một câu nói Đáng tiếc ngươi muộn đi ra mấy năm Đế nhất sắc nhất thời xung huyết Ánh mắt lạnh lại lạnh, lạnh Muộn đi ra mấy năm Chính là như vậy Ta cũng có thể mãi ngươi Chỉ cần chứng đạo, nhất định một bước lên trời Mèo tiểu tử, ngươi không nên tiến vào chân tư đạo Không thành tài được Quá đáng tiếc tiểu bạch miêu dung đuổi đắc ý đi ngang qua Nói càng làm cho đế nhất lên cơn giận dữ Nhưng đế nhất cũng không phải ngớ ngẩn Hắn cũng biết, mình quả thật bỏ qua mấy năm thời gian Đáp lạc hậu rất nhiều người một đoạn lớn khoảng cách Mà muốn phụ chủ yếu trách nhiệm Cũng thật là chân hư đạo Thế là một cây gai sinh ra Tiểu bạch miêu chỉ là ánh mắt quét qua Đế nhất cái kia một điểm biến hóa chính là nhìn ra Nó chảy đinh nhạt bả vai Có chút đắc ý nói Tiểu tử này cũng thật là quá non a. Này chân hư đảo vẫn đúng là phá hủy hắn Vô địch đế thể A Để vào chân hư đảo bên trong bây giờ nhìn lại còn thật sự có chút tàn Chân hư đảo ở thứ bảy trong thành một tòa thật to trong đại điện Phi thường náo nhiệt Phía trên chiến trường này nổi danh thế lực đều là có người Người không ít Bất quá bên trong tòa đại điện này bộ cũng là có tiên gia thủ đoạn Nhiều người hơn nữa cũng có thể trang dưới Chân thư đảo đối với hồng hoang thiên địa Mọi người thái độ không cần phải nói Tiến vào đại điện Đinh nhạt mấy người chính là bị lạnh nhạt Sở tại chỗ ngồi cũng là vắng vẻ nhất Một góc bên trong Meo mẹ nhà khắn Tiểu bạc miêu muốn tức giận Bất quá nhường đinh nhạt cho kéo Sắc mặt hờ hứng ngồi xuống Đinh nhạt nhìn một chút Phát hiện lần này đến người tuy rằng không ít Nhưng đại thể đều là trẻ tuổi người Những khi thành sanh đắt lâu các tộc chân đảo đều là không có đến Nghĩ đến cũng là Này chân tư đảo thu cách đệ tử Chẳng lẽ còn muốn để người ta tộc trưởng loại hình nhân vật trọng yếu tới sao Cũng thật là cất nhắc bọn họ Bất quá đáng giá một nói đúng lắm Bây giờ bên trong chiến trường này vẫn đúng là đều là trẻ tuổi thiên hạ. Tranh nhau kho sắc, bách tộc tranh đấu. Nhưng thế hệ trước chân đảo bá chủ đều là chi thất sắc. Âm bu làm hậu trưởng nhân vật. Đinh nhạc người quen không ít. Mấy năm qua đinh nhạc uy danh ngày càng hưng thịnh. Thấy ngứa mắt hắn rất nhiều người. Nhưng có thể tương sao bằng hấu cũng không có thiếu. Mà có thể nhập hắn mắt người cũng không khỏi là một nhân kiệt đương thời thiên tư hơn người hạng người Bất quá sao tình rất tốt cũng không tính quá nhiều Đạo Huyên làm sao ngồi ở đây Ngọc thiên linh Anh tư bộc phát thân hình thon dài thể phách cường tráng Một thân chiến y màu bạc như trước ánh sáng vô cùng Bất quá nói đến Này Thánh Thạch Thiên còn thật sự có chút kỳ quái, Ngọc Thiên Linh hiện tại cũng không có chứng đạo Nhưng sức chiến đấu nhưng là có thể so với vượt qua thứ hai kiếp chân đạo bá chủ, tu Vi vẫn lại tăng lên Ui danh chuyển xa Ngọc Thiên Linh bây giờ là Thánh Thạch Thiên Thiên Chủ, mà trước kia Thạch Liệt Thiên thì trở thành trưởng lão quy ẩn Có vẻ như Thánh Thạc Thiên một ít nhân vật đời trước cho tới nay đều là không thế nào suốt thế Thánh Thạc Thiên bên trong bí ẩn rất nhiều Này chân Tư Đạo vẫn đúng là Ngọc Thiên Linh nhìn đinh nhạc mấy người chớ ngồi Vẫn đúng là không biết nên nói như thế nào Chỉ có thể nói thủ đoạn như vậy thực sự không ra hồn Nguyên để chờ chút nếu như đánh nhau tam gia giúp ngươi Hồ tam gia Ôm đinh nhạc vai Trực tiếp an vị ở đinh nhạc bên cạnh Nhưng dẫn đường chân hư đảo Để tử sắc mặt khó coi đòi mạng Phất tay áo tử rời đi Hồ Tam gia hiện tại nhưng là phỉ tên Lan Sa Sống sờ sờ một cách tội phạm tự cường nhân Người bình thường còn thật không dám chọc giận hắn Các ngươi làm sao đến rồi nhiều người như vậy Đếm đếm Đinh nhạc Tiểu bạc miêu, thiên vi thiếu quân, thêm vào khổng tuyên hai anh em, hồng hoan thiên địa đến người xác thực có thêm chút, thế lực khác đều là một hai người à, đến đánh nhau. Tiểu bạc miêu nói rằng, nhường hồ tam ra ánh mắt xứng sờ, không phải là trước kia một điểm đánh sắm sao, thật giống không đến nỗi ở tỏa thành lớn này bên trong ra tay đánh nhau đi, người gần như đủ. Chân thư đạo mấy vị trưởng lão đầy mặt nụ cười, đế nhất phong thái chiếu người. Ở nhiều như thế cường giả bên trong, cũng xác thực phong thái không giảm. Cảm ơn chư vị đồng đạo đến, hôm nay lão phu thu ba vị đệ tử, xin mời chư vị đồng đạo xem lễ. Chân thư đạo trưởng lão thật một đạo nhân nhấc lên tay, nói rằng, Có thể để đảo hiếu thu làm đệ tử nghĩ đến tất là thiên tư hơn người tài cao ngất trời Hốn nguyên thần quốc phong hỏa vương cổ động nói Song phương dĩ nhiên kết mình Vào lúc này phong hỏa vương tự nhiên tự mình đến chống đỡ bãi Mà ở tại bên cạnh là có hốn nguyên tiên thể gừng tiên chân Không sánh được thần quốc một ít kỳ tài ngút trời Ha <cười> ha thật một đảo nhân cười ha <cười> ha nói rằng Hồ Tam gia có chút xem thường. Nói rằng, cái gì tài cao ngất trời? Thời đại này tài cao ngất trời thật sự tràn lan ạ. Bất quá nhường Hồ Tam gia kinh ngạc chính là Đinh Nhạc nói tiếp nói rằng ba người này cũng thật là tài cao ngất trời. Có gì đó không đúng a Hồ Tam gia sờ sờ trên cầm hồ gốc dạ, ánh mắt lấp lóe. Nói xong bên ngoài tiểu không ba người bị đưa vào trong đại điện Ánh mắt rất nhiều người rơi vào ba trên thân thể người Thật sự rất tốt a Này chân hư đảo nơi nào lại tìm đến ba cái kỳ tài Chân hư đảo thật sự muốn quật khởi A Mọi người nghĩ luận sôi nổi Ở đây không có mấy cách nhãn lực nhược Một chút nhìn lại Liện có thể nhìn ra tiểu không mấy người bất phàm Tiểu không ba người nhìn đinh nhạc mấy người. Đinh nhạc một cái ánh mắt qua đi. Tiểu đậu phụ nhất thời hiểu rõ. Vốn là rất khó chịu sắc cũng là nụ cười sánh lạn lên. Này, Hồ Tam gia cùng Ngọc Thiên Linh đều là sững sốt. Bọn họ nhưng là nhận thức ba tên tiểu gia họ A. Làm sao chỉ chút mắt thành chân hư đạo đệ tử? Hồ Tam gia nhìn đinh nhạc khói miệng cười gần trong lòng nhất thời hiểu rõ. Này mẹ nhà hắn cũng thật là chính mình tìm đường chết à. Như vậy thiên tư ở trong hốn độn không thể bừa bãi vô danh a Phong Hỏa Vương hơi nhớ mày trước mắt ba người này Phong Hỏa Vương đều là vì thế mà khiếp sợ. Chân một đảo hữu, xem ra quý giáo cũng thật là thân tàng bất lộ A Dĩ nhiên có như thế ba vị tài cao ngất trời tuyết tàng không ra Quả nhiên muốn một tiếng hót lên làm kinh người à, Phong hỏa vương chính mình não bù đắc nguyên nhân cười nói Mà hắn cảm thấy trận này lễ bái sư cũng là chân tư đạo cố làm ra vẻ bí ẩn Sái uy phong đến Cứ như vậy Phong hỏa vương đều là có chút trong lòng khó chịu Thật một đạo nhân sưởng sốt một chút Nhưng tùy theo ngầm thừa nhận cũng không thể nói là cướp đến đi Chưa xong còn tiếp